Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không cáo trả lời mà chỉ lắc lắc đầu Khẽ cất tiếng thở dài Anh ôm cô vào phòng Rồi lấy căn giấy đưa ra cho cô Cô cầm lấy ngồi xếp bằng ở trên giường Lào nước mắt ở trên mặt Anh vẫn đợi cho cô bình tĩnh trở lại Rồi mới mở miệng Em có muốn nói gì với anh không Cô chầm mặt vẫn là cuối đầu Lúc nãy ai ở bên ngoài vậy Anh trực tiếp làm rõ Cô giết chặt tờ giấy trong tay Một lúc sau Mịch Hàn Khanh trả lời, là đi nhầm phòng mà thôi. Cô đang nói dối. Anh biết rõ nhưng không nói nhiều, nụ cười chợt chuyển đề tài khác. Anh sẽ đem những hình ảnh của ba người kia cho Lộ Khắc bảo anh ta điều tra. Ngồi trên ghế quý phi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Âu Dinh Ninh Ninh dựa đầu vào ghế cách xạn nhìn xuống bên dưới. Sóng bay, bột phun nước hoa lệ. Cảnh tượng này tại sao lại quen thuộc như thế? Cô phảng phất có thể nghe được tiếng xúc sắc đổ ở trên bàn. Người được mùi rượu tràn ngập trong không khí, cô không biết vì sao tự nhiên lại khóc. Nhưng khi đính trước cửa phòng bị khóa, cô lại cảm thấy tất cả đều không đúng. Cô muốn có một sục cuộc sống yên ổn cho nên mới chạy thật xa tới Đài Loan. Cho tới nay cuộc sống của cô vẫn khá là tự lập, tự cấp, tự túc, độc lập. Cô tưởng rằng đã không còn nghĩ đến cuộc sống chạy ngược chạy xuôi của hai người cha mẹ bất lương kia. Cho nên khi đến dòng bạc này, cô sợ lại phải thay bọn họ kiếm tiền. Nhưng là bạn họ tuy bết lương nhưng cũng rất là yêu cô, cô luôn hiểu được, cô hung dữ với bạn họ như vậy. Bạn họ kia tiến thang vẫn mang theo vẻ mặt lo lắng cho cô. Ninh Ninh cắn môi giối, khổ sở đem mặt chôn trên hai đầu gối, mặc kệ lý do là sao, bạn họ vẫn là người nuôi cô thành người, cô thật sự là không nên hung dữ với bạn họ như vậy. Đồng hồ ở trên tường vang lên, cô ngẩng đầu, phát hiện bây giờ đã là 2 giờ chiều. Nhếch môi lên, cô nhìn lại đường cái ngoài cửa rồi một chút, rồi mới đứng dậy thay quần áo vào thang máy xuống lầu. Cửa thang máy ở lầu 1 mở ra, tiếng các loại trò chơi ăn tiền vang lên. Cô không biết bọn họ đã ở đây, nhưng không phải là vấn đề, thành phố này nhất định sẽ phải gặp lại. Đi qua chỗ các người khách đang cãi lộn, cô đến bàn 21 điểm xem một phòng, quả nhiên dễ dàng thấy người quen. Lucky, còn là Lucky có đúng không? Đạn lầu không gặp nhé. Người gọi cô là một người đàn ông tóc sám trắng Đang chơi 21 điểm Cô nhích khóe miệng Chú Lý là bà Tòa đàn tìm văn xâm cùng Nana Chú có thấy bọn họ không? Có đó, họ đang ở sau con kia Lý nạp cười nói Cô xoay người thì thấy mẹ đã đứng trước mặt cô Chào con Lý nạ e dèm mở miệng Ninh ninh nhìn người phụ nữ xinh đẹp Làm nao lòng người Giờ phút này lại có vẻ một chút nao núng của người mẹ Học mặt bắt xác có một chút ướt nóng Cô Họng cũng ngẹn ngẹn hỏi. "Bạn giam đâu?" "Đang còn ngủ, ông ấy hôm qua đã đánh tạt đêm." Nana và con gái dường như rất vui, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng hơi thở tươi cười. "Con có đói bụng không? Chúng ta đi ăn nhé." Cô ăn rồi nhưng vẫn gật đầu. Nana thấy cô gật đầu thì khuôn mặt bừng sáng lên, dắt con gái đi về phía trước rồi khen ngợi hết lời. "Mẹ nói cho con biết, đồ bếp ở đây tay nghề rất là tuyệt hảo, nhất là bánh ngọt buổi chiều, đúng là cực phẩm nha." bạn đi nhiều nơi trên thế giới như vậy, nhưng đầu bếp có thể dùng đầu bếp ở đây ra tài, chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay, còn nhất định phải thử đó. Khách sạn này rất lớn, so với Los Angeles sang trọng hơn rất nhiều, với lối kiến trúc hình trụ, tòa nhà giữa cao 6 tầng, ở lầu 1, 2, 3 đều là sòng bạc, lầu 4 là phòng gym cùng hồ bơi, tầng 5 là khu vực shopping, tầng 6 chính là nhà ăn cùng sân thượng, xung quanh kiến trúc hình tròn là phòng ở. Ngoài trờ tầng cao nhất của Hoeyki, mỗi tầng đều có hành lang nhìn xuống, đều có thể nhìn thấy hết 6 tầng. Ánh mặt trời từ mái vòm rơi xuống, Ninh Ninh ngồi dưới cây dù màu trắng, có một chút không yên lòng nghe Nana kể về cuộc sống của bọn họ. Còn nghĩ mọi người còn ở Đại Tây Sơn. Nhìn bọt khí trong ly chậm rãi nổi lên cô hỏi, "Joe Boss của con vào bệnh viện, cho nên chúng ta đến đây." Gặp con gái không nói chuyện, Nana cũng im lặng, qua một lúc lâu sau, Cô cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi, "Con có biết mình đang quen với ai không hả?" Mai đến buổi sáng mới nói cho bọn họ biết rằng đã gặp Lucky, hơn nữa cô còn đi cùng với một người đàn ông lên tầng cao nhất. Nhiều năm lăn lộn ở đây, bà đương nhiên biết tầng cao nhất của Star thường là không mở ra, cho nên mới lo lắng kéo chồng lên, sợ rằng con gái bị người ta bắt cóc. Ai ngờ Ninh Ninh lại có thể dễ dàng đi xuống. Bà biết con gái bà rất thông minh, nhưng vẫn không tránh khỏi màn lo lắng cho con. Biết, Ninh Ninh xoay xoay cái ly rồi thản nhiên trả lời. "Vậy con và người đó?" Nana lo lắng nhìn con gái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net